Lão Trần kể là chuyện xưa. Năm đó trước khi dân tộc ta xuống Vân Nam đầu đấu, là muốn đem hết số của cải châu báu đào được trong mộ cổ Bình Sơn ra đỉnh giáp bán. Bình thường minh khí qua Tây không nhanh như lần này. Nguyên do là bởi chuyện trộm mộ ở Tương Tây đã ám mỹ khắp nơi. Khi ấy mặc cho dư luận xã hội lên án gay gắt, hành động trộm mộ của bọn phiến quân thổ phỉ Dân buôn cổ vật ở khắp mọi nơi vẫn ồn ồn kêu đến, muôn nhân cơ hội này kiếm chắc chút đỉnh. Gặp đúng lúc thiết hạ đại loạn, cổ đồng bị rất giá, nhưng có giảm ắt có tăng. Rất nhiều thương nhân đều muốn tranh thủ lúc này tích trữ một lô hàng thật giá thực, đợi khi thái bình có thể nói tắc đến trời. Thế nên giao dịch minh khí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 Đích thần lựa vài món đồ ưng ý. Trong đó có một cỗ quan tài, gà gô, thấy con dên sau cánh bái quan nhà đơn và cái lò luyện đơn bằng đồng xanh trong riêng đơn. Cùng số đồng nhân đồng quỷ tạo hình kỳ dị cổ phác. Ông chủ tiền mua được những thứ này như bắt được của máu, vui mừng ra mặt. Láo trần trước nay luôn tự cho mình hiểu biết hơn người. Thường chê dường vũ, khinh khổng mạnh, lúc nào cũng thấy mình tài cao học rộng, trên đời không ai bì kịp, chẳng xem các bậc thánh hiền tiền bối ra gì, lẽ ta cặp đồng nhân đồng quỷ không mất, tuy biết bên trong chắc chắn có điều gì kỳ lạ, nhưng không đoán ra được là huyền cơ gì. Định hỏi ông chủ tiệm sao lại chọn mấy thứ cổ vật này. Xem lão ta bí tựa nguồn cơn sâu xa trong đó không. Song lời ra đến miệng,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 đều là những dấu hiệu nguyên thủy nhất trong quẻ tượng cổ đại. Muốn bó quẻ ít nhất phải gom đủ 4 miếng, tức là trong tay chỉ có hài không thể thành một quẻ hoàn chỉnh. Quẻ đồng xanh cổ phái có ít nhất 4 miếng mới có thể sử dụng. Người nói người hiểu được thuật này có thể biết được thiên cơ huyền diệu. Nhưng dụng pháp giả xảo, tỷ lão Trần hoàn toàn mù tịt chỉ biết quả đồng ắt là cổ vật của tam triều trước kia. Tam triều ở đây là ám chỉ ban nhà hạ thường chủ. Nhưng món gì gì thời Đường Tống đem so với văn vật tam triều còn không thể gọi là cổ vật. Trong con mắt của tay nhà nghệ thực thụ, giá trị sưu tầm của chúng không cần phải so sánh. Còn cái lò đồng luyện đan có lẽ là cổ vật cuối thời Tây Hán trên thân lò vẽ cảnh cổ nhân đang luyện đan, nét vẽ tinh xảo diệu kỳ. Nhìn kỹ sắp phát hiện ra những ký hiệu của quẻ bói bằng đồng xanh. Ông chủ tiệm trình độ tuy cao, cũng không hiểu được ẩn ý trong đó, chỉ thấy món đồ này kỳ lạ, ẩn chứa nhiều bí mật sâu xa, có giá trị sưu tầm rất cao. Lộc Trần nghi bổng, không hiểu ẩn ý thì để trong nhà làm quái gì? Tiền ông chủ tiền đi rồi, công quyền luôn chuyện này. Thời gian nhanh như tên bắn, chập mặt đã hơn nửa thế kỷ trôi qua. Lão chưa bao giờ gặp lại những quẻ bói bằng đồng xanh tương tự. Câu chuyện năm xưa cứ trôi vào dĩ vãng. Mã Điên Khí tôi nhắc chuyện lòng chú, chằm hốc mắt, lão mới chợt nhớ ra. Lão bảo tôi, nếu có cậu có cơ duyên Hai tập hợp bốn quẻ bói ấy lại cũng là để lá phù biết được rốt cuộc là huyền cơ gì trong đó. Tôi nói, thực ra tôi chỉ vì vô tình thấy hai quẻ tổng xanh bản thân tự hứng thú, nhưng không đến nỗi phải chạy khắp thiên hà tìm xem cổ nhân để lại thiên cơ gì. Giờ tôi chỉ cần biết một cổ nào trên đời còn có kim đơn thôi, cứu người như cứu hòa. Nếu không tìm được nội đơn trong cổ thay thì có bản tôi phải đi gặp cụ Mạc mất rồi." Lão Trần cười nói. "Cậu <cười> nói nghe kém quá. Đời người ngắn ngủi có mấy chục năm, nhỏ bé hèn mọn như con sâu cách kiến, nửa phần sâu kiến mà biết được bí mật của ông trời thì dù thịt nát xương tàn cũng không uổng." Tôi lắc đầu cười khổ. Lão Trần mồ này, tuy anh hùng sẽ bóng, nhưng dạ tâm vẫn còn lớn lắm. Có điều giờ mục tiêu truy cầu đã thay đổi rồi. Cảnh giới còn cao hơn, lại muốn biết cả bí mật của thần tiên kia đấy. Tôi nghĩ Sở Lệ Dương tin vào mấy thứ tôn giáo lại rất ngoan đạo. Có lẽ cô ấy sẽ tin mơ khái niệm thiên cơ, khởi thủy thần minh này. Vậy mà cô nàng cũng lắc đầu miệng bảo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 thay hình đổi dạng. Đi hết cuộc đời tựa giấc chiêm bao. Có tụ hợp, có ly tán, đó chính là hai chữ vô thường. Lão phu không ngờ năm xưa từ biệt bên hồ động đỉnh, là kiếp này mãi mãi không ngày tái ngộ. Ngoảnh đầu nhìn lại thấy mới như hôm qua. Về lý về tình cũng nên đến trước mộ cô nhân gả ngô tế bái một lần. Coi điều cái thân già của lão phu đây,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 Tôi ngạc nhiên nói Lấy sự thật trùng hợp đến kinh người Chẳng phải là những thứ này đều là báu vật Của hảo hán Ban Sơn xã lĩnh năm xưa Đi đổ đấu ở Bình Sơn đảo được đó sao Hoa già đã được kiểu bảo yêu nước Hiến tặng cho nhà nước rồi Lại còn mang đến thiên tân Trưng bày cho mọi người cùng xem nữa Sự lấy dường đón lấy tờ báo Xem qua một lượt Cùng nổi tính hiếu kỳ Anh đăng trên báo hơi mở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 cái việc xảy ra bất ngờ nên có chút bàng hoàng. Chẳng lẽ xem minh khí cũng là phạm pháp? Tôi ngỡ ngàng nói với anh ta, "Đồng chí cảnh sát ơi, đồng chí làm thế là ý gì? Tôi chỉ ngắm thôi chứ có làm gì đâu." Nào ngờ viên cảnh sát reo lên, "Ôi, đại đội trưởng, không nhận ra tôi sao?" Giọng bác oang, oang làm tôi như muốn ong cả óc. Tôi định thần nhìn lại, hóa ra là một chiến hữu hồi còn trong quân ngũ.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 Tất cả giờ lại đứng ở trong hàng ngũ công an thế này. Đồng lòng định ôn lại kỷ niệm xưa với cậu ta, chợt có một bóng người rất quen lướt qua cầu vòng triển lãm, làm tôi sững người. Linh tính mách bảo có điều gì không ổn, giống như có kẻ kể giao sọ gáy. Nghi bãi không ra đã gặp ở đâu. Trong lúc hấp tấp không kịp suy xét đầu đuôi, tôi vội gạt ngoài Hồng Quân ra, đuổi theo cái bóng bí ẩn kia. Trường thứ năm 12 Đêm khuya tinh lặng Tôi bước nhanh ra cửa Đúng lúc một đoạn học sinh đi thăm quan ủa vào Chăn hết cả hành làng Đến khi ra được đám đông xuống dưới đại sảnh Đã không thấy bông dáng người kia đâu nữa Tôi lầm bầm chửi cơ nhung gặp ma Người vừa nãy rõ ràng đã gặp ở đâu rồi Mà nghĩ mãi không ra Chẳng hiểu sao Tôi có linh cảm lờ mờ rằng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 Người Tây bọn họ thích nhất là xem cổ vật Trung Quốc ta. Ngài nói cái lọ đồng đời Hán trưng bày ở đây là thứ tổ tiên mấy đời về trước nhà cô ta sưu tầm, cho nên có tình cảm vô cùng đặc biệt. Vừa nhìn thấy liền nước mắt đầm đìa luôn thế. Ngài Hồng Quân vội xen vào. "Khôn đại đội trưởng ơi, anh lấy vợ rồi à? Thế mà tôi chẳng được nửa chén rượu mừng thế." Tôi nói, "Cậu đừng có nói leo được không? Tạm thời đã cưới đâu."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 "È không không cách gì nhìn thấy đành từ bỏ ý định." Nhưng ngài Tiểu Hồng lại nói: "Tuy là bắt chước nhưng đều làm ra từ bàn tay chuyên gia thôi, không thiếu một tiểu tiết nào đâu, chẳng khác gì hàng thật, ngay cả vết nứt trên mặt cũng giống y như độc ảnh ạ." Tôi nghĩ lại, bọn tôi đến đây tham quan lò đền chủ yếu là muốn xem mấy bức tranh luyện đơn khắc trên thân lò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 Cái tên này hình như là đã nghe ở đâu rồi. Cậu có ấn tượng gì không? Sê Lệ Dương nói, bật nhặt ra, anh quên rồi sao? Đây là tên của giáo sư Tôn đấy. Vị chuyên gia vẫn hay lên rừng xuống biển, thu thập long cốt thiền thư, nghiên cứu bò chú và văn tự cổ đại đấy thôi. Không biết đêm hôm khuya khoắt tên này ông ấy đến đây làm gì nhỉ? Tôi chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì. Vẩy giáo sư Tôn liền cười nhạt nói: <cười> "Cái lão già này, hôm nay bị tôi phát hiện chân tướng, để xem từ nay lão còn mặt mũi nào, nói tôi là dân đồ đâu." Vừa nói vừa tiện tay lật cuốn nhật ký công tác, càng xem, càng thấy rùng mình kinh hãi, bởi phát họa bảo vật vô giá Tần Vương chứa cốt kính cũng lù lù trong đó. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành Điệt trị facebook.com Ghe chéo MC Nguyễn Thành Để đón nghe các phần tiếp theo